Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ở tại ngôi làng trài này Vẫn còn in hẳn Trong lòng của hai anh em chúng tôi Quý anh chị em vừa lắng nghe Dị chuyện được mang tựa đề Ký sự làng trài của tác giả công hiếu Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em Xin kính chào và hẹn gặp lại